Chương 11. Quang Kiện nhìn lên bản đồ giao thông thành phố Giang Kinh treo trên tường trong phòng làm việc, ngẩn ra một lúc, cái chết của Hoàng Thi Di và chữ Văn Quang vẫn luôn thường trực trong tâm trí của anh. Anh là một người thích vận dụng trí óc, tin vào sức mạnh của tư duy, nhất là để giải câu đố về cái chết của người yêu và bạn thân. Anh nguyện sử dụng đến sợi neuron cuối cùng Lúc này anh nhìn lên ký hiệu của Đại học Y Giang Kinh Và láng giềng là bệnh viện trực thuộc số 1 trên bản đồ Trầm tư suy nghĩ Hoàng Thí Du bị hại ở tòa nhà giải phẫu Đại học Y Giang Kinh Chữ văn quang thì bị giết ở tòa nhà chính của bệnh viện trực thuộc số 1 Dường như có một mạch suy nghĩ đang đung đưa Đang chờ anh nắm lấy Tòa nhà giải phẫu Đại học Y Giang Kinh Khu vực kinh dị của ma quỷ Long hành có tiếng Còn tòa nhà chính bệnh viện trực thuộc số 1 thì sao Hình như đã từng nghe nói đến sự lạ kỳ của nó Từ đâu vậy cả Nói xong Nói không chừng Âu Dương Sang có thể biết Cô ấy vẫn thường nói dòng họ Âu Dương của cô ấy Có quỷ duyên, di truyền Đối với những chuyện yêu qua ma quỷ quái Cô ấy không có cái gì là không biết Nhắc đến tên Âu Dương Sang quan Kiện hơi giật mình Lập tức mở máy tính trong phòng làm việc của giáo sư nhậm lên Kết nối vào trang chủ của Đại học Y Giang Kinh Anh đánh vào ô tìm kiếm từ khóa Âu Dương Sang Dẫn đầu các đề mục chính là bài viết Âu Dương Sang Viết trên tờ Hoa Oải Hương Bản sắp xếp hạng Giang Kinh Thập Đại Quỷ Địa Cái gọi là Giang Kinh Thập Đại Quỷ Địa Hạng 3 là Bệnh viện trực thuộc số 1 Hạng 2 là tòa nhà giải phẫu của Đại học Y Giang Kinh Chữ văn quan viết bị giết ở nơi hạng ba của gian kinh thập đại quỷ địa còn hoàng thi di thì chết ở nơi hạng nhì hạng nhất lại là nơi sát ở bên anh sở nghiên cứu tổng hợp y dược trung tây tại sao trước mắt hoàn kiện lập tức lé lên hình ảnh cái đàn tế bằng sắt đặt gần bức tường phía sau sở nghiên cứu mà ai đó đã đốt giấy hành lang tối tăm trong thí nghiệm thôi miên và hình ảnh của thi thể trên kiếp bàn giải phẫu Trong quá khứ mười mấy năm Làm thí nghiệm chứ từng xuất hiện bao giờ Chỉ có gần đây trong phòng thí nghiệm Mới của giáo sư Nhậm Hiện ra hết lần này đến lần khác Phòng thí nghiệm này Chẳng lẽ lại có gì đó Thật kỳ quái Âu Dương Sàng Sao lại trùng hợp cách đây hai tháng Viết ra bài văn Xem ra có vẻ như hết sức nhảm nhí này Anh lại lấy gian kinh thập đại quỷ địa Ra cẩn thận coi lại từng chữ một Càng xem càng thấy lạnh cả sống lưng Nhất là nhớ tới sở nghiên cứu có vẻ như bình thường này Lại lành hơi mà dân gian tương truyền là có nhiều ma nhất Không kèm được một cơn ấn lạnh Một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai quan Kiện quan Kiện a lên một tiếng rồi nhảy dựng lên trên ghế Đứng sau lưng Anh là giáo sư nhậm Gương mặt không có chút cảm xúc Với ánh đèn quỳnh quang sắc mặt hơi xanh cậu đang xem gì vậy? không, không có gì, một bài văn nhảm nhí, thật ngại quá. không sao, giáo sư nhận vẫn điềm đạm. cậu có thể thích ứng được như vậy đã là không dễ dàng gì. xem một chút văn chương trên mạng thì có sao đâu. nhưng có thể cậu phải tạm thời ngừng lại một lát. năm phút sau sẽ chính thức gặp mặt. và Masita Takay ở đâu? Cậu không cần phải cảm thấy kỳ lạ Ở nhà triển lãm mỹ thuật Nhà triển lãm mỹ thuật thành phố Giang Kinh Tọa lạc ở đường Đông Nam Đông Dương Nam Phía trước hướng về hướng Tây Sau hướng về hướng Đông Tòa nhà nơi đặt phòng triển lãm chính Có kiến trúc theo kiểu Anh Được xây dựng từ đầu thế kỷ trước Cao khoảng 30 mét Trên cùng là tháp đồng hồ cao khoảng 10 mét Từ ngoài sơn xe kẻ hai màu Nâu hồng và xám trắng Hành lang ngoài có vờm mái đá trụ hành lang kiểu Baroque Đỉnh tháp chuông Và mái cong kiểu Gothic Như đang nhắc lại nơi này Từng là khu tô giới Tòa nhà triển lãm mỹ thuật cổ sư này Mấy năm gần đây Sử dụng triệt để để Khoảng diện tích 2 tầng Khoảng 8.000m2 Để chứa đựng từ những Danh họa đời tống nguyên tượng điêu khắc của Rodin cho đến triển lãm các nhà họa sĩ chuyên nghiệp của các viện mỹ thuật. Điều luôn làm quan kiện hiếu kỳ là đoạn phía nam của tòa nhà chính lại nói liền với đoạn phía đông của Sở Nghiên cứu Tổng hợp Y Dược Trung Tây thành phố Giang Kinh. Hai khu nhà vuông góc với nhau vừa vặn tạo thành hình chữ L. Nếu nói tòa nhà triển lãm mỹ thuật vẫn còn mang phong cách nước ngoài và vô tình thể hiện ra Hơi hướng nghệ thuật Thì tòa nhà của sở nghiên cứu lại tầm thường đến mức Không thể tầm thường hơn Năm tầng văn phòng mái bằng tường thẳng Chỉ có một màu tường xám trắng Ám chỉ một cách yếu ớt rằng Tòa nhà này và nhà triển lãm mỹ thuật kế bên Có thể được xây cùng một thời Rất khó tưởng tượng ra Trong thánh đường nghệ thuật cao nhã như vậy Lại từng xảy ra vụ án đẫm máu thế kia Cha của Hoàng Thi Di, Hoàng Quán Hùng Và cha của Yamashita Takei, Yamashita Masa Sigen, đều nằm trong vũng máu. Không biết tại sao, quan kiện dường như có thể nhìn thấy được thi thể đẫm máu của hoàng quán hồn đang nằm sắp dưới đất. Yamashita Takei và một người đàn ông nữa đang đứng đợi trước cửa nhà triển lãm. Hai người gần như cùng lúc đưa tay về phía quan kiện. Vị này là trợ lý trực tiếp của tôi và cũng là kỹ thuật viên Kikuno Zuzi, ông Kikuno sẽ trực tiếp phụ trách sắp xếp các hoạt động lần này của chúng ta, đặc biệt là sự an toàn của cậu, Yamashita giới thiệu. Lúc này quan kỳ mới kéo suy nghĩ của mình trở về thực tại, bắt tay với một cánh tay nhỏ nhắn mềm mại và có vẻ nữ tính. cánh tay đó lại dùng sức nắm chặt, chứng tỏ thực chất đây là một người đàn ông mạnh mẽ, có võ. Ngoại hình của Kikuno cũng nhỏ nhắn như cánh thai của ông ta vậy Ông ta khoảng 35-36 tuổi Trắng trẻo, đẹp trai, môi mỏng miếm chặt Trong đôi mắt luôn lộ ra cái nhìn chăm chú Ánh mắt tập trung vào mặt của quan kiện Chào anh, quan kiện giữ phép lịch sự Kikuno cũng lịch sự mỉm cười chào một tiếng Rồi ngó Yamashita Yamashita quay qua quan kiện rồi nói Tôi quên nói rõ Ông Kikuno chỉ biết rất ít tiếng hoa Lần này thành viên trong đoàn chúng tôi đến giao lưu Ngoài tôi ra, trình độ tiếng hoa của những người khác Đều không đủ để trực tiếp trao đổi với cậu Tôi sẽ cố gắng phiên dịch dùm Nhưng vẫn có những công việc lộn xộn hàng ngày Không thể lúc nào cũng có tôi cài kề, kề bên cạnh Do vậy, bên phía Hiệp hội Nghệ thuật Nhật Bản Đặc biệt phân công cho cậu Một vị phiên dịch kim trợ lý Nhưng thật xin lỗi, vì người phiên dịch này vừa mới đến, còn đang thu xếp Có lẽ ngày mai mới có thể chính thức bắt đầu Nhưng tôi vẫn không biết tôi có thể làm gì được Tại sao lại phải tới nơi đây? Quang kiện cảm thấy mình vẫn còn đang ở trong màn sương mù dày đặc Hay là để chuyên gia giải thích cho cậu một chút vì vậy? Chuyên gia chính là Chiba Fumika Bà đã đợi sẵn ở trong phòng triển lãm số 4 của nhà triển lãm Theo lời của Yamashita, bà là một nhà sinh lý học, có nhiều thành tích và là một cán sự của Hiệp hội sinh lý học Nhật Bản tại khu vực Tokyo. 23 tuổi, bà đã đạt được Học vị Tiến sĩ sinh lý học của Đại học Khodnen. Ngay sau đó đã trở thành một giáo sư trẻ nhất của Nhật Bản. Điều hiếm thấy nhất bà tuyệt đối không phải là một nữ trí thức chỉ biết nghiên cứu khoa học, đa tài, đa nghệ. Mà còn là một người cẩn thận, thấu đáo, có đầu óc phân tích. Trong công tác, nhiệm vụ của Hiệp hội Sinh lý Nhật Bản đã bộc lộ năng lực quản lý. Chúng tôi đặc biệt đánh văn kinh để tìm cậu, chủ yếu là do đề nghị của tiến sĩ Chiba. Thần thái và ngoại hình của Chiba, fumika hoàn toàn phù hợp với lời giới thiệu của ramasita Bà xem chừng chưa đến 40 tuổi, trên gương mặt có nét dịu dàng. Cặp kính không vành gọng bạc được đặt trên cái mũi xinh xắn, không hề giảm đi vẻ thùy mị một chút nào. Xương gò má của bà hơi cao nhưng được điểm trang khéo léo để che lấp. Mái tóc đen thẳng ánh lên một vẻ khỏe mạnh, thân hình thì vẫn còn giữ được dáng vẻ tươi trẻ như một thời con gái. Thông qua sự phiên dịch của Yamashita, Chiba Phumika đã bày tỏ với quan kỵ Sự thương tiếc và đồng cảm Về cái chết của Hoàng Thi Di Đồng thời không ngớ cám ơn quan Kiện Đã giúp đỡ nhóm thí nghiệm Cũng như hy vọng anh có thể nhanh chóng Để tra ra được Chân tướng của cái chết bạn gái quan Kiện bị sự chân thành của bà Làm xúc động Nghe bà rót mặt vào tay Thì ra quan Kiện từ nhỏ Đã trải qua những chuyện như vậy Kết quả của vô số những lần thí nghiệm Tuy các nhà khoa học đã cố gắng bảo mật Nhưng trong quá trình trao đổi học thuật và báo cáo thành quả, vẫn có sự phổ biến nhất định. Sự phổ biến này đã bắt đầu từ tôi chỉ nói cho một mình anh biết, anh hứa đừng nói ra nhé. Trong cuộc sống, vẫn rất thường gặp, sau đó bí mật này đã được loan truyền nhanh chóng. Cho đến khi truyền đến tai nhà khoa học lão thành Inamoto Hiruzu. Inamoto tuổi đã ngoài 80 là một vị thiên tài của giới khoa học Nhật Bản có học vị tiến sĩ vật lý và tiến sĩ y khoa. Ông đã đọc qua phần lớn như kết quả thí nghiệm của quan Kiện, đồng thời kết hợp với một số án lệ tương tự trong và ngoài nước, đã đưa ra một kế hoạch táo bạo, hy vọng sẽ mượn khả năng thiên phú của Hoàng Kiện, trợ giúp cho Yamashita và Hiệp hội Nghệ thuật Nhật Bản tìm lại được các tác phẩm nghệ thuật gớm xứ, đồng thời trừng phạt cái kẻ trộm sát nhân. Imamoto, là một nhà khoa học không theo bài bản. Ông luôn tin rằng con người là thể kết hợp giữa vật chất và trường năng lượng. Con người sau khi chết đi, tuy rằng hô hấp nhịp tim và tất cả sự trao đổi đều dừng lại, các loại vật chất cấu thành cơ thể thì cũng tan rã ta, tan rã ra. Nhưng trường năng lượng vốn có của cơ thể con người hoàn toàn không bị gió thổi đi mà sẽ được giữ lại hoặc là rời khỏi thi thể. Ở lại nơi chết Hoặc là vẫn ở trong thể xác Đi vào lò thiêu Hoặc là bị chôn xuống dưới đất Loại năng lượng lưu lại trên dương thế Có lẽ gọi là linh hồn Điều này có thể giải thích lý do Tại sao nhà cũ của người chết Hoặc trong nghĩa địa Là nơi dễ được miêu tả là có ma nhất Chiba Phumika Chính là học trò cuối cùng của Inamoto Bà ứng dụng lý luận này đưa ra giả thiết Trong vụ án giết người Cúc tác phẩm nghệ thuật gớm xứ này, trường năng lượng của ba người chết rất có thể vẫn còn lưu lại ở nơi xảy ra sự việc. Nhà triển làm mỹ thuật bởi vì loại năng lượng này không thể trao đổi được với người thường. Cho nên, người chết tuy có thể nắm được một chút thông tin của hung thủ, nhưng không có cách nào mà để truyền đạt lại được. Mà cậu, quan kiện, từ khi còn nhỏ đã có thể hiện rõ khả năng thiên phú. Theo số liệu kết quả Qua các lần thí nghiệm cho thấy Dường như chính là có thể cảm nhận được Thứ mà người thường không thể cảm nhận Nói đơn giản một chút Trong thần kinh não bộ của cầu Tồn tại một thứ thụ thể Khác với người thường Các nhà khoa học suy đoán Loại thụ thể này Có thể tiếp nhận được các thông tin Và kích thích Mà người bình thường không thể tiếp nhận được Ví dụ như tín hiệu nguy hiểm đến tính mạng Bởi vì con người khi cận kề cái chết, trường năng lượng sẽ sản sinh ra biến đổi và chấn động cực đại. Lý luận của thầy Inamoto là sự thay đổi năng lượng trước khi chết này sẽ có hình thức phát tán giống như là một làn sóng điện vô tuyến và bị thụ thể đặc biệt trong thần kinh não bộ của cậu cảm nhận được. Cho nên cậu có thể nhìn thấy được bọn họ một loại tín hiệu mơ hồn chứng tỏ cái chết. Thay vì nói Yamashita đang phiên dịch, thà rằng nói ông, tiếp nói chủ đề đã giới thiệu.